các bạn, bao thuận quý tỏ ra hề hà vì đã tiêu diệt được một đàn sói lớn như vậy. ông ta phấn khởi ra mặt vì kế hoạch của ban quản lý mộc trường về việc phục hồi đào bắt sói con, đồng thời huy động toàn thể mộc dân triển khai phong trào diệt sói trên thảo nguyên Âu lôn với quy mô lớn bước đầu thu được kết quả. nhưng ông pelit thì nghĩ khác, ông không muốn diệt sói kiểu đó. Nếu sói không còn thì chuột dây vàng giái cá sẽ nổi loạn, thảo Nguyên sẽ biến mất. Và đó là thảm họa cho dân du mục. Nhưng bao thuận quý vẫn chưa thỏa mãn. Ông ta hăng máu muốn đích thân chỉ huy cuộc vây bắt một đàn sói nữa ở khu vực bãi lau chân núi phía tây bắc. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua sạm đọc Việt Hùng. We'll người vựa chó triển khai hình chữ nhất càn lên nhưng người ta trải được bí để tìm xác sói thống kê chiếm quả có người đoán ít nhất là trên hai ngựa cháy cháy cho tôi đánh mã số hẳn hoi báo cáo chiến lợi phẩm là không được phiện tôi muốn Cả huyện cả kỳ đều biết Đây mới thật sự là diệt sói trừ hại Chứ không phải là đi săn lấy ra Ở tận cuối đoàn người ngựa Trần trần bám sát ông già khẽ hỏi Bố Theo bố thì Sói chết bao nhiêu con Ông già nói Đốt đồng cỏ là cách làm của người Hán Người bồng cổ rất sợ lửa Làm sao biết có bao nhiêu con sói chết cháy Tôi e rằng Bao thuận quý có ý định khai hoang Hai người thủng thẳng tiến lên cùng với đoàn người vừa đi vừa xem xét mặt đất Chỗ nào có cho xày Là lại dùng cán thòng lọng xăm kỹ Khi không thấy có gì Ông già lại thở vào nhẹ nhõm Gió đã yếu Nhưng tàn cho lại bay lên Khiến người và ngựa chó chảy nước mắt Chốc chốc trong đội hình lại nổi lên tiếng ho của người và chó Có khi chó tho phao nhe nhom gio đa yeu phải tàn lửa kêu ăn Ảng Đội hình đã càn qua trên nửa diện tích mà vẫn không thu được gì. Mao thuận quý không bình tĩnh được nữa, hét to. Chậm thôi, đừng bỏ sót đống cho nào. Nét mặt sầu sầu của ông giả Pilic dần dãn ra. Trần trận không kìm được hỏi. Có phải sói đã chạy thoát từ trước không? Sao chẳng thấy con nào cả? Ông giả cũng mong như thế nói. Trời ủng hộ sói. Bộng xa xa có người la to Ở đây có xác một con Ông xà mặt xa sầm Hai người thúc ngựa chạy tới chỗ có người la Đoàn người cũng chạy về hướng đó Bao thuận quý đã có mặt Ông ta bảo ông xà phí lích nhận diện con mồi Một cái xác đã thành than nằm co quắt gia mat xa thịt cháy khét lẹt sọc vào mũi Mọi người gia pi lich nhan tán mỗi người nam co quap câu Vương quân lập phấn khởi nói Hòa công thắng lợi rồi Thấy một con thì nhất định thấy cả đàn Sarslan nói Nhưng mà hình như không phải là sói Sói sao lại nhỏ thế này Bào thuận quý nói Cháy cò lại thì phải nhỏ đi chứ Vương quân lập gật đầu nói Ừ, chắc là con sói con Ông Pilik xuống ngựa Dùng cán thòng lật cái xác Nhưng phía bên kia cũng cháy rụi Không còn một sợi lông Rõ ràng là Nó bị gác lên đám lau dày Đến bấy cháy như thế Ông giả nói Không phải sói Đây là một con chó già Bao thuận quý hỏi Sao ông biết Ông philip nói Không sai đâu Nhìn hàm răng này là biết nè Răng sói dài hơn Mà lại nhọn hơn răng chó Không tin ông chụp ảnh gửi lên trên mà báo công Cẩn thận á Gặp người trong nghề sẽ bảo ông phịa chó thành sói bao thuận quý sốt ruột nói đánh dấu chỗ này tìm ra vài con sẽ phân biệt được đâu là chó đâu là sói ông già buồn rầu nhìn cái xác cháy đen của con chó nói con chó già này biết mình không còn sống được mấy nỗi nên tìm đến đây tự xử lý ở chỗ này khuất gió sói nhiều thương quá làm sao sói không phát hiện ra nó bao thuận quý hét to Dàn hàng ngang theo tôi Đoàn ngựa lại đi theo đội hình chữ nhất Tiếp tục tìm kiếm Mọi người gạt hết đống cho này Đến đống cho khác Vẫn không tìm được gì Mấy cậu thanh niên trí thức cảm thấy có gì không ổn Số thợ săn từng sông phai Trăm trận cũng cảm thấy lạ Chẳng lẽ Bà Tu lại báo sai à Bị hỏi Bà Tu cuốn lên trả lời Xin thề với bao chủ tu cuống len tra loi Xin thề với trời Chính mắt tôi và Phu Xích nhìn thấy mà lại. Các bạn cũng đã thấy bao nhiêu lời chân mới đó thôi. Đây này, dấu chân mới đây này. Bao thuận quý nói. Thế thì lạ thật nhỉ. Chẳng lẽ sói mọc cánh mà bay đi à? Ông già Pilich cười mỉm. Thấy sói biết bay rồi chứ? Sói tình quái lắm, không cánh mà bay. Bao thuận quý nổi đoá. Thế vậy hồi sáng làm sao bắt được nhiều thế? Ông già nói. Đập chết bấy nhiêu sói Vừa đủ trả thù cho đàn ngựa Nhiều hơn nữa trời không cho Vì không công bằng Bao thuan quý ngắt lời Rơi với đất Đổ lạc hậu Còn khoảnh đất cuối cùng Tìm cho thôi Bỗng có tiếng kêu giật sọng Hai mã quan phía trước Hồng rồi Hai con bỏ bỗng chết cháy đây này Đám người rùng rùng Chạy về phía hai mã quan Bục dân và thợ săn nhìn nhau bối rối. Bò mộng là con vật sống tự do thanh thản nhất, Được mọi người tôn trọng nhất trên thảo nguyên bông cổ. Được những ngưu quan có kinh nghiệm chọn lựa từ số bê đực để truyền giống Bò mộng khi đã trưởng thành, trừ mùa hạ là mùa giao phối. Bò mộng đến với các đàn bò để phối giống Thời gian còn lại, nó không đi với đàn nào chơi nhỏi tung tăng, tự do tự tại. Không cần người chăm sóc. Bò mộng thân hình đồ sộ, Cổ ngắn và khỏe. Từng bút lông xoăn tít rất đẹp, Mọc đầy mặt. Cặp từng nhọn chỉa thẳng. Vũ khí sát thương lợi hại Hơn cả đoàn kiếm của dũng sĩ La Mã thời xưa. Đàn sói dù đói, Vẫn không dám tính chuyện cà khịa. Vì cắn không thủng bộ giáp dày, Đấu không lại sức mạnh của bò mộng. Do vậy trên thảo nguyên, Bò mộng không có thiên địch bò mộng thường hai con một cặp ban ngày chọn bãi cỏ ngon nhất ăn no tối đến nằm chán đầu đuôi mà ngủ bò mộng là bò thiên tượng trưng cho sức mạnh tính đàn ông tinh soi nảy nở dũng cảm tự do tự tại của thảo nguyên các đồ vật mông cổ đều gọi là phu xích tức bò mộng đàn ông mông cổ cực kỳ hâm mộ bò mộng vì bò mộng thê thiếp từng đàn sống như một anh độc thân chẳng chịu trách nhiệm gì với gia đình. Sau mùa giao phối, bỏ lại vợ con cháu chắt chân đồng cỏ nuôi dưỡng. Vì vậy đàn ông bồng cổ rất thích lấy tên là phu xích. Bò mộng được người dân thảo nguyên coi là thần vật. Bò mộng khỏe mạnh thì là điểm dê cừu sinh sôi nảy nở. Bò mộng gầy yếu coi như tai họa sắp táng xuống đỉnh đầu. Bò mộng rất ít, mỗi đàn bò chỉ một con. Các bục dân khi nghe tin hai bỏ mộng chết cháy Đều kinh hoảng như trời sập Mọi người ùa tới như cảnh chạy ta Tất cả xuống ngựa Lặng lẽ đứng quanh hai con vật to lớn Chúng đã chết Bốn chân duỗi thẳng trên đất đen Bộ lông dậm đã vón cục thành than Bộ da dày một đất Nứt nẻ như mai rùa mỡ bảng ươm trông thấy qua kẽ nứt Cặp bắt lồi ra hai bóng đèn Lưỡi thè dài nửa thước Nước bầu đen xỉ ra từ lỗ mũi Đám phụ nữ và cánh lưu quan nhận ra hai con bò này qua cặp sừng Mọi người phẫn nộ Các Mai nói Đây là hai con bò tốt nhất của đội tôi Quá nửa đàn bò đội tôi là con cháu của hai con này Ai lại đốt đồng cỏ Đồng cỏ sớm muộn sẽ bị hủy diệt trong tay các ông Ông Pilip nói Hai con bò này thuộc giống bò tía giống tốt nhất trên thảo nguyên con của chúng nếu là cái thì sữa nhiều nếu là đực thì cho thịt nhiều và ngon chuyện này tôi phải báo cáo lên kỳ đội điều tra về tôi lại phải dẫn họ đến đây tổn thất do con người gây ra lớn hơn xói nhiều ulichi nói năm trước cục cha nuôi định lấy hai con này mọi người tiếc không cho sau chỉ cho hai con của nó tổn thất này ôi quá lớn Ta sư Leng nói Mãi lau kín gió là chỗ tốt cho bò nghỉ Việc gì phải cho một mồi lửa Bò chạy chậm Làm sao vượt được tường lửa Khói cây sẵn khói mà chết Xưa nay chưa bao giờ có chuyện Thiêu chết bò mộng trên thảo nguyên Không tin trời thì Báo ứng nhỡn tiền rồi Và bị cháy đen Vẫn tiếp tục nứt Những vết nứt chẳng chỉ trên mặt xám Đáng sợ như những câu phủ chú trong sách cổ Đám phụ nữ sợ quá, lấy tay áo che mặt chạy ra ngoài Mọi người tránh xa bao thuận quý như tránh ôn dịch Ông ta đứng một mình bên xác hai con bò Người lấm lem mặt tím tái Bỗng ông ta gào lên Chết bò, là do lũ sói Các vị muốn nói gì thì nói Tôi quyết diệt bằng được bầy sói ơ lôn Dáng chiều đã xỉn màu Màn xương buông xuống trong khí trời xe lạnh Đoàn người ngựa vừa đói vừa khát ù rũ ra về như đám tàn quân Không ai biết đàn sói Do sói chúa trắng dẫn đầu Bằng cách nào mà chạy thoát bức tường lửa Mọi người bàn tán dâm san Phất phỏng lo sợ cho rằng Sói đã bay đi U Chi nói Cuộc vây này có một điểm sơ suất, Đó là người và chó Đánh động nhiều quá trước khi bùa vây Lão sói trắng dẫn quân chuồn trước các mã quan vội vã trở về với đàn ngựa trần trận và dương khắc nhớ con sói con ở nhà hai người rủ trương kế nguyên và cao kiện trung rời đại đội chạy theo đường tắt về nhà dương khắc vừa chạy vừa băn khoăn về chuyện trước khi đi lúc nửa đêm chỉ cho con sói con một miếng thịt cừu chín không hiểu nó đã biết ăn thịt chưa nghe đàn chị nói sói con một tháng mới cai sữa trần trận nói không sao Hôm qua nó ti căng bụng Không ăn miếng thịt ấy cũng không chết đói được Bình lo là đi vắng cả ngày sói mẹ sụp vào hậu phương của chúng mình để rắc rối Ngoài con ngựa của Trương Tiến Nguyên Ba con kia đều chạy không đạt tốc độ Mãi gần nửa đêm mới về đến nhà Nhị lang và con vàng Đang đứng trước hai cái khay đợi ăn Trần trần vội xuống ngựa Trước tiên cho hai con chó Mấy miếng thịt và xương lẫn thịt Trương Tiến Nguyên chui vào trong lều Rửa mặt pha trà chuẩn bị ăn uống trong làng ngủ trần trận và dương khắc chạy vội ra chỗ hang con sói đi cái thớt ra chỗ khác soi đèn xuống con sói con nằm trên miếng da cừu ngủ rất say còn con chó cún thì lại đói sủa nhanh nhách ra sức trèo lên miệng hang để ti sữa mẹ con y lưa loanh quanh miệng hố vẻ cáo kỉnh trần trận vội lấy con cún lên giao cho y lưa nó ngoạng con đem về ổ trần trận và dương khắc xem xét kỹ đáy hang hai miếng thịt chín không còn hai bên sườn con sói căng phòng khóe tang phong còn dính mỡ mắt nhắm mép hơi nhếch lên hình như là nó đang mơ một giấc mơ đẹp dương khắc cả mừng à thằng nhỏ này nuốt chừng miếng thịt đây trần trận thở ra một hơi khoan khoái nói xem ra Mẹ nó không còn thị giờ để nghĩ đến đó nữa Cảm thấy ánh nắng xa lạ Lọt qua khe hở cây cột chính Từ nóc lều chiếu xuống trầm trận mở mắt Nhìn thấy mảng trời xanh lạnh lẽo trên thảo nguyên Cậu vùng dậy Khóa vội áo ngoài rồi chui ra ngoài Đến chỗ con sói con Vừa ra khỏi lều Cái nắng thảo nguyên khiến cậu lóa mắt Quan bu cho đàn cừu mẹ cùng con ra khỏi chuồng Không đợi dương quan hướng dẫn Đàn cừu bước chậm rãi tự trèo lên sườn đồi ở trước mặt Một đàn cừu khác cũng dẫn đàn con đến bãi cỏ phía tây gần đấy Cựu chưa đè còn rất ít thì ảnh bước đi Trần trận thấy Dương Khắc vẫn chưa đi Quan Bu đang bày cho Trương Tiến Nguyên kết hết cỏ khô vào bộ da gió hình ống Hai bộ da đã được đặt trên chiếc xe bò bỏ không Trần trận lập tức đi về phía họ Ông bố quan bu ôm thì trong lều da một ôm cỏ khô. Ông già cuộn cỏ khô thành từng nắm, rồi thận trong nhét vào bên trong bộ da, cho đến khi căng phòng to so bằng con sói lúc sống. Ông già bảo, phải nhét căng để da không bị nhăn, ảnh hưởng tới chất lượng. Sau khi đã nhét đầy cỏ, quan bu luồn sợi dây da nhỏ qua lỗ mũi con sói, hỏi Trương Kiến Nguyên đã chuẩn bị cây thòng lọng bắt ngựa chưa trương kiến nguyên nói đã chuẩn bị rồi ông bố quan bu bước tới bên cỗ xe bò chọn trong bốn năm cây xào gỗ lấy một cây thẳng nhất dài khoảng sáu bảy mét rồi cột sợi dây ra ở mũi bộ da sói lên đầu xào sau đó đào một lỗ cách lều ba bốn mét dựng cây xào có bộ da sói lên hai bộ da sói được phơi theo kiểu như thế bay trước gió như cờ lạnh ông già nói phơi kiểu này vừa hong khô bộ da vừa có ý khoe thành tích săn bắn của thợ săn bông cổ. Trước đây khi nhìn thấy loại cờ hiệu này, bọn trộm ngựa, bọn thổ phỉ không có dám đến gần. Hai ngọn cờ tối lạ lùng hấp dẫn tới mức trần trận tương khắc và trương kế nguyên không muốn đi nữa. Hai lá cờ tối bị gió xuân nâng lên theo phương nằm ngang trên không trung. Những sợi lông rối bù Được vuốt thẳng ép xuôi chiều trên mặt xa Trông như một cặp sói sống Đang phi trên thảo nguyên Với tốc độ chóng mặt Trần trần hít hà Sói chết Nhưng hình ảnh sói Linh hồn sói không chết Hai con này Vẫn như đang sung phong Khí thế hừng hực Khiến mình sợ quá Trần trần giọng cảm khái Nói với Tương Khắc và Trương Kế Nguyên Nhìn hai lá cờ sói này mình lại nghĩ đến lá quân kỳ gắn hình đầu sói bằng vàng của tộc đột quyết ngày xưa sung phong hãm trận dưới lá quân kỳ này các kỵ binh của thảo nguyên với dòng máu sói trong người học từ sói ý chí kiên cường và sự gan dạ đi chinh phục thế giới trong lịch sử thế giới kỵ binh đột quyết khôn ngoan dũng mãnh tây đột quyết sau khi bị nhà đường đánh bật khỏi trung quốc đã rất nhanh tìm được địa bàn mới và dần trụ vững Vài trăm năm sau, đột nhiên quật khởi, thế như trẻ tre đánh chiếm những nơi mà ngay cả Bông Cổ cũng chưa bao giờ chiếm được, như thủ đô La Mã và Ai Cập Cổ, thống nhất Trung Á và Tây Á dựng nên một đại đế quốc Osman trải tài từ Á sang Âu, chặt đất con đường thông thương Âu Á, dùng sức mạnh của quốc gia và sức mạnh quân sự đè đầu cưỡi cổ phương Tây trong khoảng một trăm năm không ngóc đầu lên nổi tất cả nền văn minh tiền tiến bị xua đuổi. Sói từ phương Tây bị sói đồng cỏ phương Đông đuổi ra biển đen, ra khơi ra đại dương, trở thành sói biển lại càng hung dữ. Họ đi trên những con thuyền tảng cổ của châu Âu, hoặc thuyền của bọn hải tặc vượt đại dương tìm đường sang phương Đông. Đó, kết quả trong cái rủi do lại có cái may, họ phát hiện ra đại lục mới châu Mỹ, cướp được đất đai giàu có gấp mấy lần ở châu Âu những con tàu chở vàng bà của người Inca và người Anh điên tích lũy nguyên thủy cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương tây kết quả xoáy biển phương tây trở thành xoáy tư bản xoáy công nghiệp xoáy kỹ thuật xoáy văn hóa lớn nhất thế giới phản công trở lại phương đông đập tan đế quốc Osman cuối cùng đánh bại xoáy thảo nguyên tàn cỗi còn con cừu đông canh phương đông thì chẳng có gì đáng bàn trương kế nguyên lại nói ờ giờ đây tôi cũng cảm thấy khoa học về sói là một bộ môn lớn đụng chạm đến nhiều vấn đề chả trách cậu mê sói đến thế dương khắc nói bà trung bình đừng tự học chương trình đại học đi sâu vào đề tài này cũng hay đó quan bu nhìn ngọn cờ sói hồi lâu không chịu đi nét mặt kính cẩn người già bảo dùng gió trải sạch bụi bạm trên lông sói Đền lông không bị dùng Gió thổ vài hôm là rất mượt Màu rất sáng có thể chạy được rồi Các cậu xem nè Hai con sói như đã sống lại Cùng nhau bay lên trời Thuận buồm xuôi gió nha Quan bu Nhìn lần nữa hai ngọn cờ sói Bằng ánh mắt thành kính Rồi mới đi thu dọn chuồng cửu Trần trần xương khắc Trương kiến nguyên rối rít cảm ơn Gió xuân trên thảo nguyên thổi mạnh rít ù, ù ù bên tai như tiếng gào khóc của đàn sói xa xa, lại như tiếng xênh xì trầm lắng của chiếc đại phong cầm trong giáo đường Kito ở Bắc Kinh, khiến Trần Trần thấy trong lòng tê tái. Hai bộ da sói đón gió bay ngang trời, sắc lông vàng sộm mượt như nhung, rực rỡ dưới nắng, đẹp như trang phục lễ hội. Hai con sói đùa giỡn bên nhau dưới bầu trời xanh, chốc chốc lại ôm nhau mà nhào lộn thanh thản vì được giải thoát trần trần không hề có cảm giác bên trong con sói lại toàn là cỏ khô trái lại cậu chỉ thấy chúng có hồn vẫn đầy sức sống khói bếp thoát ra từ nóc lều cuồn cuộn bay qua hai con sói như đang rẽ mây bay lên trời lên tròn sao thiên lang lên thiên đường tự do mà chúng hằng ngưỡng mộ đem theo linh hồn người thảo nguyên Trần trận ngước nhìn hai con thiên lang đến nỗi, không còn nhìn thấy gì ở xung quanh, núi, đồi, lều, trại, xe, bò và cừu, đều không thấy. Trong mắt cậu chỉ có cột cờ và cặp sói đang bay. dòng suy nghĩ của cậu bị ngọn cờ cao vút dẫn tụ rời đồng cỏ bay lên trời xanh. Cậu nghĩ, Chẳng lẽ người ta trồng cái cờ sói chỉ để khoe thành tích chiến đấu thôi ư? Phải chăng, đó là một phương thức man theo một truyền thống xa xưa, nhằm siêu độ cho linh hồn sói. Phải chăng, đây là một nghi thức thiêng liêng mà dân tộc này biểu thị sự tôn sùng với Tô tem? Trần Trần nhận ra cái cách cậu đứng nghiêng, ngửa mặt lên trời, cũng là một nghi thức. Cậu đặt mình dưới bóng Tô tem mà ngước nhìn lên tinh thần thảo nguyên và tín ngưỡng như không khí bao bây xung quanh cậu chỉ cần linh hồn đang khát vọng là lập tức cảm thấy dương khắc và trương kế nguyên cũng ngước nhìn đến mỏi cổ trương kế nguyên nói chúng mình ăn mặc sinh hoạt không khác dân du mục là mấy ngay cả sắc mặt cũng giống nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng mình chưa thật giống người thảo nguyên căn lều của chúng mình có cái gì đấy chưa phải mông cổ Bây giờ có cây cờ này, nhìn từ xa ai chẳng bảo căn lều chúng mình không phải lều bông cổ. Trần Trận xoa xoa cái cổ mỏi tự nói, trước khi rời Bắc Kinh, mình vẫn thường hình dung bông cổ trời cao ghê, đất rộng ghê, gió đè ngọn cỏ thấy cừu dề, cực kỳ thanh bình và yên ổn. Sau đó mới biết Salaka là một bài ca của tộc Tiên Ti. Thảo Nguyên đích thực khắc nghiệt lắm Tinh thần Thảo Nguyên thực ra tập trung hết ở sói Dương Khắc gật đầu Tôi nghĩ rằng Những bài ca phản ánh thật sự Về tinh thần Thảo Nguyên Không được lưu truyền Chỉ những bài hợp gu người Hán Mới được sao chép truyền lại cho tới bây giờ Tôi có hỏi một số mục dân Không ai nghe nói có bài ca đó Trương Tiến Nguyên mắt vẫn nhìn lá cờ sói Chân tạo quanh cột cờ Mấy vòng vẻ bức xúc cũng biết hai con sói này bị chó cắn chết mình là một mã quan ơ lôn nhất quyết phải tự tay giết một con sói nếu không làm sao được mã quan nhị lang thấy hai con sói bị nó cắn chết giờ đang bay trên trời thì nổi cáu đứng trên hai chân sau mà sủa nhưng hai con sói không sợ cứ tiếp tục bay con nhị lang đành trào thua dương mắt mà nhìn hai con sói Nhưng ánh mắt đã dịu Hình như nó bắt đầu thích tấm chiến bào trên mình con sói Đàn cừu đang đẻ đi xa dần Dương khắc khoác cái đẩy đựng cừu lên vai Lên ngựa đuổi theo Đàn cừu có con nhỏ đang tản khai Nhưng vẫn trong tầm nhìn của người và chó Trần trận bảo trương kế nguyên Cậu chỉ nhớ mỗi chuyện diệt sói, diệt sói Đi, đi xem con sói con à. Hai người đi về phía cái hố nhốt con sói Trần trần bi tảng đá chạm miệng hố ra chỗ khác Gỡ miếng ván Con chó dưới hố vẫn ngủ ngon lành trên tấm da cửu Không hề nhớ giờ ti sữa mẹ Nhưng con sói thì đã ngồi xổm, Ngước nhìn trời sốt ruột đợi ăn Ánh sáng lọt xuống đáy hố Khiến con sói rất vấn chấn Nó đứng trên hai chân sau Dùng hai chân trước bám thành hố trèo lên được vài tấc rồi lại ngã lộn nhào xuống đáy. Nó nhổm ngay dậy, dốc sức treo tiết. Những cặp vuốt còn non ghim chặt thành hố như là con thạch sùng bò trên tường. Thành hố đất bùn, con sói lại rớt xuống. Nó cáu tiết, ngước nhìn cái bóng đen trên miệng hố, giận dữ chu thành tiếng, trách bóng đèn, sao lại không đưa nó lên? Trương Kiến Nguyên cũng là lần đầu trông thấy sói con sống, định đem nó lên xem cho đã. Trần Trận nói gượng hẵn, để xem nó chèo lên được không? Nếu lên được, thì phải đào sâu hơn chút nữa. Con sói sau hai lần ngã không dám chèo nữa. Nó bò quanh đáy hố, vừa bò, vừa nghe ngóng như đang nghĩ cách. Bò mấy vòng, chưa phát hiện ra con chó. Nó lập tức chèo lên lưng, rồi lên mặt, lên đầu con chó, để lấy đà lên mặt đất. Đất vụn rơi đầy mặt đầy người con chó cún. Nó tự tỉnh diên tỉ dùng mình rũ bụi Khiến con sói đứng trên mình nó ngã lăn ra Con sói nổi cáo quay lại Nhe răng nhe lợi ngầm gừ với con chó Trương Tiến Nguyên cười nói À con sói này tuy nhỏ nhưng chất sói không nhỏ Xem ra nó rất thông minh Trần trần thấy mới có hai ngày Mà mạng mắt của con sói nó mỏng đi nhiều Tuy vẫn còn nước Nó đã lờ mờ nhìn thấy những gì trước mắt hô tay trước mặt nó đã có phản ứng trần trần xoay bàn tay chuyển sang đông đầu con sói cũng ngoảnh sang đông bàn tay chuyển sang tây đầu con sói cũng ngoảnh sang tây để tập cho nó phản xạ có điều kiện trần trần gọi nhỏ sói sói con ăn cơm nào con sói nghiêng đầu có vẻ sợ dừng lại rất háo hức trương kiến nguyên nói để mình xem nó còn ấn tượng gì về họ hàn nhà sói không nói rồi cậu khung lòng bàn tay che miệng bắt chước tiếng chu của sói u -u, -u, -u, -u, u u con sói rúm người lại như bị động kinh rồi sau đó điên cuồng dam đạp lên mình chó để trèo lên ngã xuống mấy bận con sói đành cuộn mình nép sát vách hố như định rúc vào nách mẻ hai người cảm thấy bất nhẫn lẽ ra không nên cho nó nghe thấy tiếng gọi của thế giới sói chương kính quyền nói mình thấy nuôi con này không dễ sói ở Trường Kiến Nguyên sói có thể giảm dần sói tính còn trong điều kiện xu mục nguyên thủy nhờ ở đây đêm nào cũng nghe thấy sói hú sói gào làm sao mà sửa được tính sói con này lớn lên không cắn người thì chớ kể mà cậu á cậu phải cẩn thận với nó chân chận chan chu noi mình không chủ trương làm mất sói tính của con sói nếu vậy thì chả còn ý nghĩa gì nữa mình chỉ muốn gần gũi con sói có thể sờ món nó hàng ngày quan sát nó từ cự ly gần tìm hiểu đến nơi đến trốn chất sói của nó không vào hang sói làm sao bắt được sói con soi co the so mo no hang ngay quan sat no tu được sói con rồi càng không sợ sói cắn mình sợ nhất là dân xù mục không cho nuôi